Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tên trưởng ty Gepapo khét tiếng máu lạch, luôn nghĩ ra những đòn tra tấn dã man, hòng hành hạ và uy hiếp anh em tù nhân để hắn dễ dàng truy tìm tung tích của đứa trẻ. Gepapo đã sai tên khai cha tấn Pipick đến mức hai mắt sưng húp, tai, mũi và miệng còn đọng những cục máu khô. Trên ngực không khó để nhận ra những vết thịt cháy hình tròn do gã gai đốt bằng điếu xì gà. Pipick gần như chết đi sống lại bằng những trò tra tấn hiểm ác, nhưng chúng cũng không lấy được thông tin gì về đứa trẻ. Không khai thác được Pipick, tên gai quay sang cha tấn Rosa. Nhưng trước đó, hắn đã nói với Roser rằng Pipic đã nói toàn bộ chuyện về đứa trẻ so thái với hắn và trưởng ty ti Geptapo rồi. Roser thì không tin là Pipic làm điều đó, vì Roser quá hiểu chiêu trò chia sẻ nội bộ của tên do so thám gai, nên Roser chỉ trả lời những gì anh biết. Còn thông tin về đứa trẻ thì anh lờ đi. Vậy chúng sẽ tiếp tục khai thác Roser bằng cách nào?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 Khi Rô Sơ bị người cai ngục đưa về xà lim Thì trời đã tối rồi Pipích đang nằm sốt mê man không hay biết gì cả Người cai ngục để mảnh vải ướt lên chán anh Và khi bước ra người đó lầm bầm nói với Rô Sơ Này đừng có điên rồ nữa đây nha Một người như thế này đã đủ lắm rồi đấy Rô Sơ ngồi trên ghế co rúm người lại tất cả những điều cực khổ trên đời này đều cùng một lúc dồn tới xà lim này đây rô sơ như muốn nói lên điều gì đó rudy pi pích không cựa quậy hơi thở anh dồn dập nóng hổi rudy rô sơ lay vai pi pích con người mê sảng ấy đang rên gì? và rô sơ buông tay ra anh ngồi xuống ghế thân hình nhỏ bé co rúm lại bây giờ thì chỉ còn độc có một mình anh thôi làn khói cay xè của điếu xì gà còn bám lại trong lỗ mũi anh và nắm tay chặt nguy hiểm của tên mật thám hãy còn ghi trên ngực anh hơi lạnh trong xà lim run run bò cả vào da thịt Trên nóc trần xà lim, cái bóng điện lẫn dây vào trong tường tỏa xuống một lần ánh sáng đỏ nhợt nhạt. Đêm đã gần khuya. Tên chỉ huy trưởng đã triệu tập tất cả bộ tham mưu đến tổng hành dinh. Vì vậy phiên điểm danh buổi chiều đã làm rất nhanh chóng. Tên Clutic không có mặt. Tên Vaisanker lúc nào cũng say rượu thay vào chỗ hắn tên ranabot đứng im như phỗng trước mặt tên chỉ huy trại báo cáo rồi hai tiếng vang lên giải tán hôm nay công việc ấy làm thật mau lẹ hình như là đang có chuyện gì đó hàng vạn con người cũng biết như thế cái tin đồn rời trại đã thấm vào không khí trong trại như là một hơi đốt vậy Bên ngoài việc quay trở về các khu nhà vẫn tiến hành như thường lệ khối nọ tiếp khối kia tản ra và bước xuống cái dốc nghiêng của sân kiểm soát vuông vức cũng như mọi ngày họ chen chúc xô đẩy nhau trong những lối đi hẹp giữa các căn nhà khối đến đấy thì hàng ngũ tản ra vì mỗi người đều lo chạy thật nhanh về nhà khối của mình chỉ có những chi tiết nhỏ biểu lộ rằng sự việc có chỗ khác ngày thường lắm. Chỉ huy điểm danh, chỉ huy trại và các chỉ huy khối đều không đợi đến lúc trên sân kiểm soát hết người như mọi khi mà vội biến sau cánh cổng. Bọn lính gác mọi ngày bình tĩnh nện bước trên hành lang của tháp canh chính, bây giờ đang đứng bên những khẩu súng máy, đầu rụt vào trong cổ áo lật ngược lên để chống đỡ ngọn gió tháng 3 cắt ruột đang rít chung quanh những góc tháp canh và mắt theo dõi những khối người đang đi. Lập tức, ngay sau khi điểm danh, các đội viên commando ngày thường vẫn phải làm việc đến khuya, thì giờ cũng báo cáo từ các tòa nhà của bọn SS để trở về trại. Lại có chuyện gì đây? Tiếng ồn nào quen thuộc vang lên trong các khối. Tù nhân xúm xít chung quanh các thùng súp. Các anh quản trị phòng vẫn bình thản chia những đĩa súp nghèo nàn như mọi khi bát đĩa kêu lách cách. Cũng như mọi ngày mọi người ngồi chen chúc nhau trên những chiếc ghế dài bên bàn, vai sát vai, chỉ đủ chỗ để có thể nâng thìa lên miệng thôi. Ăn súp xong, họ gặm đến mẩu bánh khẩu phần cho cả ngày hôm sau. Khẩu phần này mỗi ngày một ít đi. Ê thế nhưng vẫn có gì khác trước lắm. Những câu chuyện nói với nhau lầm rầm vang lên khắp chỗ như là có những đàn ruồi đâu đó đang bay đến. Bây giờ đã có hướng rõ ràng. Hàng vạn bộ óc đều nghĩ như nhau. Hàng vạn ý nghĩ quay về một phía và thống nhất lại thành một hàng ngũ khổng lồ đi đến điểm kết thúc. Và bỗng nhiên Điểm kết thúc lộ rõ ra Qua đám mây mù kia Tất cả các khối chỉ xoay quanh Một đầu đề câu chuyện là Rời trại Nhiều người do sống lâu năm Trong trại tập trung Đã mất đi cả cái nhìn về tương lai Bây giờ thấy thời gian ấy Có vẻ đã kết thúc Thời gian của bản thân họ Nhưng rồi Cái gì sẽ đến đây Cái chết Hay là tự do? Không thấy triển vọng rõ ràng gì cả. Những sự việc xảy ra không phải đến dần dần, đều đặn, mà nó nhảy chồm lên, loạn xạ, rối rít. Chết hay sống? Ai biết được đây? Trong tất cả các khối, họ đều nói đến chuyện ấy. Rồi sau đến phút cuối cùng, tất cả trại có thể bị quét sạch. Và họ sẽ thấy tất cả những gì đang dẫn tới. Bom, hơi độc, máy bay. Một mệnh lệnh gọi trên dây nói từ chỗ tên chỉ huy trưởng đến một trưởng bay gần đó. Thế là trong nửa giờ thôi sẽ không còn Bukhenwan nữa. Sẽ chỉ còn lại một quãng trống không bốc cháy khói mù mịt. Thôi thôi đừng mơ tưởng gì nữa ông bạn ơi. Ở đây trong 10 năm trường đẳng đẳng thế, cậu vẫn chờ đợi một cái gì hoàn toàn khác hẳn kia mà. Trước lúc chấm dứt, không ai cảm thấy mình đang chết cả. Mẹ kiếp! Mà kết thúc như thế nào chứ? Biết được thì còn nói gì nữa? Bỗng có người nhận thấy làn da sần sùi làm áo giáp cho bộ ngực của mình trong tất cả những năm qua. Đã không còn đủ sức chống đỡ với tiếng đập của trái tim bên trong Có người nhận thấy mình chưa thật quen với cái chết trong bao nhiêu năm Vẫn đứng sau lưng mình như là một tên lính gác cầm súng Họ chỉ mới tưởng tượng rằng mình đã quen với nó mà thôi Và nếu tưởng rằng người ta khỏe hơn cái chết thì đó chỉ là giả tạo Cái bóng ma ghê rợn đã the thé cười lên cái cười danh mãnh. Kẻ nào cười sâu cùng là kẻ biết cười hơn cả đấy. Cái vật bên trong kia đang đập thình thịch vào áo giáp. Xin đừng tự hào quá cậu ơi. Phải, phải. Cho đến nay cậu chỉ mới búng ngón tay vào cái chết hoàn toàn khác. Đây là cái chết mà thôi. Xin cũng đừng quên rằng, ngay trong cái thái độ tự hào của cậu, lần này cậu búng ngón tay vào một cái chết của bản thân cậu, và đó cũng là một phần, cũng như cậu chỉ là một phần của cái trại này thôi. Nhưng này anh bạn, đối với cái chết bây giờ đang cười the thé ngoài kia, thì anh sẽ không còn búng ngón tay vào nó được nữa đâu nha. Đó là cái chết lén lút đê tiện nhất. Nó là một thằng đều giả, cầm bó hoa dí vào giữa mũi anh khi anh chút hơi thở cuối cùng. Mà những thứ đó đẹp làm sao? Nhà cửa, người, một cái làng, một khóm rừng, một thành phố và xe cổ. Những người đi xe đạp và một người đàn bà, một căn phòng bày biện đồ đạc có những tấm màn trên cửa sổ và những em bé. Thằng cha đó cầm cả một thế giới tươi đẹp, anh hãy hít người một cái đi. Đừng nói gì nữa anh bạn ạ, không ai muốn chết đâu, ngay cả khi có một lần anh ta đã có thể búng ngón tay một cái mà chết. Và vấn đề là như sau, cái chết trong trại là hình bóng của anh, mà cái chết ở bên ngoài hàng rào dây thép gai chính là kẻ thù của anh. Nó đã lèn vào trong trại cùng với tiếng đồn lan đi. Nó ngồi thụp xuống trong những căn nhà trại. Ở bất cứ nơi nào có người cùng ngồi với nhau. Nó cũng ngồi thụp xuống bên cuộc họp nhỏ dưới hầm kia. Đi ngất ngưởng trên lối đá dăm ra phía sau chỗ có ngọn nến đang cháy kia. Và mỗi người trong bọn họ, Bogoski và Bokho, riomang và Pribula, Sodecek và Vandalen, Mỗi người trong bọn họ đều biết là nó có mặt ở đó với tư cách một người khách im lặng. Khâu đã báo cáo về tình hình, việc bắt giam người của phòng đồ đạc, việc rời trại rất đáng sợ, việc mặt trận tiến đến Turing, Khả năng tình hình phát triển nhanh chóng. Rio mang bổ sung vào bản báo cáo. Anh đã nghe chúng thảo luận trong phòng tên chỉ huy trưởng rồi. Và không còn nghi ngờ gì nữa về điều chúng đang lo lắng. Anh chàng Pribula nôn nóng muốn quyết định dùng vũ lực để ngăn chặn việc rời trại. Anh yêu cầu các nhóm kháng chiến phải được chuẩn bị sẵn sàng và phải được phân phối vũ khí. Cậu điên rồi sao? Bogoski gắt với Pribula bằng tiếng Ba Lan. Có 3.000 tên SS trong các nhà bên ngoài trại đấy. Điều đó do Cơn báo cáo lại. Vì hầu như ngày nào đội cứu thương của anh ta cũng đi tuần phía ngoài đó. Mặt trận hiện nay ở Katzen thế là gần rồi, nhưng chưa phải đã gần lắm đâu. Vì là tình hình như vậy, vì sự bất chắc cũng như việc cứu viện hãy còn chập chờn như sóng cồn biển cả, nên chưa thể quyết định non được đâu. Họ. Vẫn sẽ phải giữ nguyên sách lực cũ là chờ đợi Và nếu như việc rời trại được thi hành Thì phải trì hoãn và ngăn trở nó Để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt Nhưng họ lại biết rằng Cái thời cơ vĩ đại đang chín mùi Và vòng vây đang thắt chặt lại Lúc đó sẽ ra sao? Bô Khâu nói bằng một giọng rất là trịnh trọng Các đồng chí ạ Những gì xảy đến lúc đó sẽ quyết định cái sống và cái chết, mà chúng ta thì phải sống. Tôi không thể làm được những bài diễn văn dài, nhưng hôm nay tôi muốn nói điều này này. Những người còn sống sót đằng sau những hàng dây thép gai của trại tập trung là đội tiên phong của một thế giới công bằng hơn. Chúng tôi không biết rồi sẽ như thế nào cả, nhưng dù cho thế giới sau này ra sao nữa, Nó sẽ phải là một thế giới công bằng hơn, nếu không thì chúng ta phải mất cả lòng tin và lẽ phải của nhân loại đấy. Chúng ta không phải là đồ dơm rác, chúng ta cũng không phải là những liệt sĩ, cũng không phải là những nạn nhân. Chúng ta chính là những người gánh vác nhiệm vụ cao cả nhất đấy. Như là cảm thấy thẹn về giọng nói hăng bốc của mình, Bồ Khâu Bỗng im lặng rụt người lại. Và Bogoski nhìn bố khâu vẻ chiều mến. Với cách nói như thường lệ bình thản vắn tắt, bố khâu lại tiếp. Các đồng chí ạ, chúng ta còn một việc nữa phải thảo luận đây. Đó là việc đứa bé. Không thể để mã như thế được nữa. Đứa bé dần dần đã trở thành một mối nguy rồi. Thằng Clutic đi sục sạo đứa bé như là một con hổ đói ấy. Nó muốn tóm lấy chúng mình. Cố nhiên, nó chỉ mới mò mẫm trong bóng tối thôi, vì chúng mình chẳng dính líu gì đến đứa bé. Nhưng Hơ Phen đã. Bồ Khâu nhìn Bogoski như chờ đợi một ý kiến phản đối của anh ta. Nhưng Bogoski vẫn im lặng. Bồ Khâu lại nói tiếp. Cái khâu duy nhất có thể dứt bỏ được là ở chỗ Hơ Phen. Tôi biết các đồng chí ạ Hơ đã chịu đựng rất là dũng cảm Tôi biết là nhất định như vậy Và cái đó làm chúng ta thêm tin tưởng Nhưng được an toàn vẫn tốt hơn là để điều đáng tiếc về sau Chúng nó sẽ làm mọi cách tìm cho ra đứa bé Chúng ta biết sao được sức chịu đựng của Hơ lúc đó sẽ như thế nào chứ Mà cái nguy không phải chỉ đối với Hơ đâu Đã quá nhiều người biết về đứa bé rồi Vì lẽ đó Đứa bé phải được mang đi khỏi chỗ Zizkovsky Mà Zizkovsky cũng không được biết là người ta mang nó đi đâu Và thế là sợi dây sẽ đứt Đứa bé có thể đem đi đâu được chứ Tôi đã nghĩ lắm rồi Chúng ta sẽ mang nó xuống dưới hầm này này Nghe cái đề nghị ấy có vẻ táo bạo quá Tất cả đều lầm bầm không đồng ý. Chỉ có Bogoski là im lặng. Bồ khâu không để cho mình bị lay chuyển. Im đi, các đồng chí. Anh nói vài lời để giải thích điều anh đang suy nghĩ. Phải chuẩn bị một cái tổ êm ấm cho đứa bé trong góc hầm đã. Mỗi ngày vài lần một đồng chí tin cậy nào đó phải đến với đứa bé. Cố nhiên là phải lo tính mọi sự an toàn và đem thức ăn đến cho nó Đứa bé này đã quen với việc trốn tránh rồi Van der Lenz lắc đầu nói Như thế chỉ là anh cắt đứt sợi dây chỗ này để rồi lại nối sang chỗ khác mà thôi Mạch máu hai bên thái dương bô khâu nổi lên Nhưng làm thế nào khác được chứ Anh bật kêu Chúng mình giết nó đi chăng Nếu có cái gì hơn được, anh thử đề nghị xem nào. Vandalen nhún vai. Nhưng người khác cũng không có ý kiến gì. Họ không nói năng một lời. Có lẽ đó là cách làm tốt nhất chăng? Và có lẽ, Bô Khâu cũng cảm thấy giải pháp tạm thời ấy là hơn cả. Ngoài Pipich và Kropinski không còn ở đây nữa, Zizkovsky chỉ biết có Kramer, mà Kramer thì biết về đứa bé. Vì thế mà phải là Kramer đem đứa bé đi khỏi chỗ Zizkovsky thôi. Nhưng mà không ai đồng ý như vậy. Kramer thì ai cũng biết cả. Họ phản đối. Im đã, các đồng chí. Vô khâu gắt gỏng ngắt lời. Tôi biết là tôi làm gì. Cố nhiên sợi dây không thể nối lại ở chỗ Kramer Trong trường hợp, trong trường hợp mà Zikovsky tố giác anh ta. Nhưng tôi không tin như vậy. Thế thì tốt rồi. Bogoski bỗng nói. Chúng ta sẽ làm một cái giường nhỏ ấm cho đứa bé. Và Kramer sẽ đem nó đến đấy. Kraso. Không phải thảo luận nhiều về cái đó nữa, các đồng chí ạ. Chúng ta không có thì giờ bàn thêm việc ấy đâu. Nhưng bao giờ Kramer... Lấy đứa bé đi. Bằng cách kiên quyết tán thành kế hoạch của Bô Khâu như vậy, Bogoski đã cắt đứt sự phản đối của mọi người và Bô Khâu lấy làm bằng lòng về sự việc ấy. Anh nói, hôm nay thì muộn quá rồi, tôi sẽ thu xếp mọi việc vào ngày mai. Tên Svan đã cho gọi Klutik. Hắn sợ những cuộc xung đột với tên chỉ huy trại trong cuộc họp bộ tham mưu sắp tới đây. Trên bàn, để sẵn bức điện của Himle, ra lệnh phải rời trại. Việc rời trại để cho ban chỉ huy trại tự quyết định, đó là một mệnh lệnh mang những mầm mống của sự rối loạn. Tên nào cũng chỉ lo cho cái mạng của mình thôi. Thế là Svan được rảnh tay. Người duy nhất có thể ngăn trở không cho hắn thi hành âm mưu một cách khéo léo chính là tên Klutik cuồng tín kia, do đó Svan phải giải quyết dứt khoát với hắn. Mặc dù là tên Svan không muốn chỉ có một mình hắn với Klutik, nhưng hắn đã quyết định về cuộc bàn cãi này rồi. Hắn tin ở tài ngoại giao khôn khéo của mình. Tên Klutik đàng hoàng bước vào phòng giấy của tên Svan. Svan tiếp hắn bằng một lời trách móc vui vẻ. Chà, ông bạn, ông đang làm cái gì mà giấu giếm tôi thế hả? Tên Klutik lắng nghe. Cái giọng nói ấy đối với hắn nghe cũng lạ tai. Ra vẻ một đối thủ, hắn nhô yết hầu lên phía trên của áo nói. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tôi làm. Trách nhiệm? ông ấy đang làm tình hình rối tung cả lên đấy, gây khó khăn cho tôi đấy. Bây giờ chúng ta không thể gây nên những chuyện rắc rối nữa. Tên Glutic nắm chặt hai bàn tay vào hông, một cử chỉ rất nguy hiểm. Tên Svan lùi về phía sau bàn giấy như để có chỗ đứng an toàn hơn. Tại sao ông lại gây ra chuyện như thế chỉ vì một thằng bé do thái thôi? Mặt tên Glutic. Long sòng sọc, đôi lưỡng quyền của hắn dần dật. Hắn bước một bước đến bên bàn giấy. Này, ông đại tá, chúng ta chưa bao giờ là bạn của nhau cả. Và cho đến lúc cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không thể thành đôi bạn được. Tấn trò đã sắp diễn ra ở đây rồi. Chỉ có mình chúng ta và không có ai làm chứng và tôi khuyên ông đừng có chõ mũi vào công việc của tôi nhé tên svan nhăn mặt trong giây lát hắn đã định nhận lời thách đố nhưng rồi hắn gìm lại tốt hơn được hắn đáp không đứng núp sau bàn giấy nữa mà đi đi lại lại như là một đảng viên chỉ có mình chúng ta mà không có ai làm chứng thế thì chúng ta hãy thành thực với nhau đi Ông cho tôi là một thằng hèn nhát muốn đi với quân Mỹ. Ông lầm đấy, ông bạn ạ. Tôi không phải là một người cuồng tín như ông đâu. Tôi chủ trương chính sách thực tế, chủ trương thực tế. Phải, chủ trương thực tế. Hắn nói tòa câu ấy vào mặt của lúc Tích lúc đó đang sắp sửa phản đối. Tên Svan nhặt bức điện lên trình bày như một giáo viên trong lớp học. Rời chạy lệnh của ngài SS chùm SS. Ông muốn chống lại mệnh lệnh hay sao? Hắn hỏi một cách ác ý. Cái câu mà tên Glutik định trả lời sẽ có thể coi là công khai làm loạn. Và nghe thế thế, hắn im thiên thiết tên svan lợi dụng ngay cái đó việc rời trại là để tùy cho ban chỉ huy trại quyết định xin ông nhớ cho điều đó quyền chỉ huy là ở trong tay tôi có phải thế không nào tên clutch cũng im lặng không trả lời câu đó và tên svan lại càng tấn công thêm chỉ có giữa hai chúng ta thôi ông đại úy ạ bây giờ thì ai có thể giúp chúng ta được đây ngài furé ư hay là ngài rex furé ss tên svan hí lên chúng ta đã bị kẹp trong một cái bẫy rồi đấy thời gian dành cho những sự kiện vĩ đại nhất đã qua đi rồi qua rồi hắn dần giọng nhắc lại bây giờ vấn đề là cái cổ của chúng ta tên clutch muốn phát khùng lên nhưng tên svan đang làm chủ tình thế nếu như chúng ta bước ra khỏi chỗ này và để lại sau lưng một đống xác người thì chúng ta sẽ được cái danh dự là trung thành cho đến chết nhưng chúng ta có thể dùng cái đó để mua được cái gì cơ chứ hèn nhát tên clutch văng ra tên svan mỉm cười không chấp Tôi muốn giữ cái đầu của tôi. Nếu chúng ta thắng trong cuộc chiến tranh này, thì tôi sẽ rất vui sướng tổ chức một cuộc thi bắn giết trong trại. Nhưng chẳng may, đây là nói giữa chúng ta thôi, chẳng may chúng ta lại thua trong cuộc chiến này và cái đó lại thay đổi tình thế đấy. Cơn điên cuồng của tên Clutic nãy giờ cố gắng kìm hãm, bây giờ lại bùng lên. Tôi không chơi kiểu như vậy. Ông nghe chưa? Ông đại tá. Tôi không chơi kiểu như vậy. Cái trò trốn tránh khốn nạn này. Tiếng nói của hắn có cái giọng kèn đồng lanh lảnh, Nhưng lần này lại không tác động gì đến Svan. Tên này chỉ ngửa hai vai ra đằng sau ưỡn bụng và khoanh tay trước ngực. Trời đất! Ông định đóng sầm cửa lại sau lưng. Với tiếng nổ của một viên đạn chứ gì. Ông bạn ơi, cái đó trên máy phóng thanh nghe có vẻ kịch cỡm lắm. Nhưng đây lại không phải là bộ máy tuyên truyền. Mà chúng ta đang ở Etesbe và mặt trận thì ở sát nách rồi. Nếu chúng ta bắn thì chúng ta sẽ bị bắn lại ngay. Glutik hét to lên. Chúng tôi sẽ bắn. Svan thản nhiên nói, bắn ai chứ? Tôi thử hỏi ông đấy. Bắn quân Mỹ à? Ông đừng có dở cái trò lố bịch ấy nữa ra. Glutich nện mạnh chân qua mặt Svan và ném mình xuống một chiếc ghế da nặng nề ở bàn họp. Cơn thịnh nộ chẳng gây được kết quả gì. Tên Svan nhìn địch thủ. Thế thì ông muốn cái gì nào? Lát sau hắn nói, tôi không cho rằng ông tự hiểu mình đâu. Ông muốn quét sạch cái trại này đi. Rồi ông muốn khám phá ra cái tổ chức bí mật của bọn Cộng sản. Bây giờ, ông lại đuổi theo một cái thằng oắt do thái và giam giữ người ta lại. Đó chỉ là ông mất trí, thế thôi. Nghe vậy, tên Glutik trồm lên hét vào mặt Svan. Tôi hiểu là tôi muốn làm gì lắm chứ. Ngón tay run run, hắn lôi trong túi áo ra bản danh sách đưa cho Svan. Đây này. Tên Svan nhìn vào mảnh giấy. Cái gì thế này? Bọn đầu sỏ của tổ chức ấy đấy. Tên Klutik lạnh lùng trả lời. Tên Svan nhướng lông mày. Thế thì hay lắm rồi. Có thể là hắn ngạc nhiên Nhưng cũng có thể là hắn châm chọc Hắn chăm chú đọc bản danh sách kia Nhiều thằng đầu sỏ thật đấy Thế ông làm thế nào mà tìm ra được chứ? Đuổi theo thằng oát con đấy Tên Glutik đáp với một vẻ mỉa mai rất là chua chát Nhưng tên Svan vẫn giữ bình tĩnh Thế thì ông định làm gì với bọn đầu sỏ kia Thủ tiêu ngay chúng nó đi Thưa ông đại tá Chà, Tên Svan chỉ hầm hừ thế Hắn khuỳnh hai tay ra sau lưng Đi đi lại lại suy nghĩ Tên Glutich chờ đợi Sắp đến lúc quyết định Im lặng một lúc lâu Tên Svan suy nghĩ rất cẩn thận Sau cùng hình như hắn đã xếp sẵn đâu ra đấy, hắn dừng lại trước mặt lút tích, rồi hai đứa lại nhìn nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Apis do dịch giả Phan Ngọc truyền ngữ. Tin tức về đứa trẻ so thái vào thời điểm này không còn quan trọng với nhóm SS. Bởi chúng đang dồn toàn bộ lực lượng để di chuyển hàng phạm tù nhân tới Berlin trong ngày mai. Quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cuộc di chuyển này trong những trang truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.